Hồng Hoang Tiệt Sáo Tiên Tôn. Không ăn cỏ thanh lương. Chương 227 đến rồi. Quả wow. các bạn đang nghe truyện tại truyện aud.xyz quyển thứ 5 tranh đấu 227 đến rồi. Chậm. Cái kia trên hư không thân ảnh to lớn còn chưa động. Yêu thần kế mông cũng đã phản kích. Khí tức trên người trong thời gian ngắn cất cao mấy tầng. Cổ động liên tục Bá một tiếng, một cách đại thần thông nương theo vô cùng thần quang vẽ ra. Nhanh như tia chớp đánh vào đinh nhạc trên người, dạy cho ngươi một bài học. Đồng thời, trên tư không, một vệt thần quang cũng là ầm ầm hạ xuống. Tất cả những thứ này đều là trong nháy mắt phát sinh, đinh nhạc thế của cấp tốt xoay chuyển, rơi vào tình thế nguy cấp, phốc... Đinh nhạc thân bên trong yêu thần kế mông nhất kích nhất thời để hắn dường như thân bị sét đánh Ngực sụp đổ một mảnh Há mồm một ngụm máu tươi phun ra ngoài Ngăn trở Mắt thấy khác một vệ thần quang cũng phải hạ xuống Đinh nhạc nhanh chóng lấy ra một mặt kim sắc tấm khiên Che ở trước người Này tấm khiên Kim quang lấp lóe Mang theo huyền bí thiên nhiên hoa văn Chính là Đinh Nhạc trước kia ở Thu Thần Vấn lạc nơi kiếm cái kia mảnh lân giáp. Mảnh này lân giáp trời sinh phù văn. Đinh Nhạc chỉ là hơi hơi tế luyện liền trở thành một cái phòng ngự trí bảo. Vừa vạn bù đắp huyện uy thuấn không đủ ngắn bản. Âm. Một tiếng vang lớn. đạo kia thần quang đánh vào lân giáp bên trên. Nhất thời. Lân giáp hoa văn quang mang tỏa sáng ý tức mạnh thêm, nổi lên một tầng lóng lánh kim quang. Vù một tiếng, kim quang bá quá, đem đạo kia thần quang lột bỏ hơn nửa. Nhân cơ hội này, Đinh Nhạc thân hình hơi động, lùi về sau mấy ngàn dặm. Hỗn độn tiên quang sôi trào, chữa trị tiên thể, Đinh Nhạc ánh mắt nhìn về phía bóng người kia, ánh mắt trầm ngưng. Lại là một vị yêu thần. Thứ thiết Nhìn thấy đối phương hình thái, đinh nhạt trong lòng cấp túc phán đoán ra được lai lịch của đối phương Lẽ nào thập đại yêu thần đều không có vấn làm sao Làm sao mỗi một người đều xuất thế rồi Kế mông thử thiết, một cách tiểu tử cũng để hai người các ngươi ra tay Cũng quá mất mặt đi Đang lúc này, một thanh âm chậm rãi truyền tới khẩn đón lấy Một bóng người cũng từ đàng xa chậm rãi đi tới Người này trên người mặt hoàng kim chiến sát Cao to kiên cường Khuôn mặt lạnh lùng Ánh mắt như điện Chỉ là đứng ở nơi đó liền cho đinh nhạt không thua với kế mông yêu thần áp lực Kha khà Anh chiêu, ngươi có thể thử xem Yêu thần thử thiết lạnh cười lạnh nói Thân thể cao lớn nguy nga bất động Thử xem, liền thử xem Anh chiêu yêu thần nói, bước chân đạp xuống, xuất hiện ở đinh nhạc trước mặt trở tay một cái thủ đao bổ ra. Ngông cuồng, đinh nhạc sắc mặt chìm xuống, hỗn độn tiên quang lói lên, đấm ra một quyền. Phịch một tiếng, cường tuyệt sức mạnh to lớn để anh chiêu yêu thần sắc mặt ngưng lại. Quả nhiên bất phàm, anh chiêu yêu thần nói, hai tay hóa thành nhất thời. Một mảnh kim quang nổi lên Mang theo mạnh mẽ bão táp Xung kích đinh nhạc Để đinh nhạc không khỏi lui lại mấy bước Trở về Đinh nhạc gầm lên Hốn đồn tiên quang rừng rực Bá một tiếng Một đảo tiên quang quét ra Dĩ nhiên diễn hóa ra hốn đồn phá nát dị tượng Nhất thời đập vỡ tan yêu thần cả người hộ thể kim quang Huyết dịch nhỏ xuống Kha khà. Anh Triêu thế nào? Như vậy có phải là mất mặt a Thử thiết yêu thần tỏa ngỏa tư không? Nhìn anh chiêu yêu thần chịu thiệt Nhất thời cười nói Hết sức cười trên sự đau khổ của người khác Được rồi trở về đi Lúc này Trong tư không chuyển đến một tiếng thanh đảm âm thanh Nhất thời để thử thiết yêu thần đều là miếu môi Không nói lời nào Tiểu tử Ngày khác tái chiến Anh chiêu yêu thần lạnh lùng nói rằng Không có lại ra tay thân hình Xoay một cái đi rồi trở lại Trong nháy mắt Ba vị yêu thần liền xoay Người rời đi Hoàn toàn mạng kể Đinh Nhạc Lại một vị yêu thần Đinh Nhạc trong lòng có chút trầm trọng Tự nói xem ra có phiền phức rồi Tên tiểu tử này không sai Chỉ là không biết đến thời điểm Là địch là gốc Xa xa, ba vì yêu thần kết bạn, anh chêu yêu thần nói rằng Quản hắn là địch là hữu, nếu như là địch vậy thì giết Thử thiết yêu thần ong ong nói thân hình vẫn không có hóa thành người Ở trên hư không đạt bước Tên tiểu tử này nhưng là cùng yếm chiến Cái kia chó con quan hệ không tệ Người giết Đừng đến thời điểm bị con chó kia đầy miệng cắn được Anh Chiêu yêu thần cười nói Con kia chó con điên Thử thiết yêu thần nhất thời không nói gì Các ngươi đang nói bản tỏ sao Đang lúc này Xa xa một chỗ núi cao bên trên Một chỉ thân ảnh khổng lồ đứng ở trên đỉnh ngọn núi Cả người bộ lông màu đen bóng loáng Con mắt lói sáng Như là đại Nhật Bản ấm ánh Nhìn kết bạn mà đến ba vị yêu thần Âm thanh vang rồi nói rằng Tán Anh chiêu yêu thần cùng thử thiết yêu thần nhìn nhau Nhất thời thân hình ló lên biến mất ở tại chỗ Gâu Một tiếng sống to Bóng người kia hóa thành một đảo màu đen lưu quang Trong thời gian ngắn đuổi tới thử thiết yêu thần trước mặt Há mồm chính là một cái muốn dưới Cắn ta Mẹ đúng là đen như chó Thử thiết yêu thần thống kêu to Vội vã đánh văng ra bóng người kia Thân hình lay động Liện biến mất không còn tam hơi Dám chê trách bàn tỏa Dạy cho ngươi một bài học Bóng người kia lại trở về trên đỉnh ngọn núi Ánh mắt lấp lóe Thô bảo bốn lậu nói rằng Là đại hát cậu Ai Ai Chỗ cao lạnh léo vô cùng bản tỏa thực sự là vô địch rồi Nhưng cầu một bại Đại hắc cầu một mặt muốn ăn đòn giản Giả vờ lạc tịch than thở Ha <cười> ha <cười> Tiểu hắc Ngươi có thể đi tìm ngươi cái kia Lão đại thử nghiệm Xem ai lời hại Lúc này Một bóng người đi ra Trên người mặt bạch Sam Khí độ phi phàm Sắc mặt nho nhã Ánh mắt lập lòi Mang theo vô tận sức hấp dẫn Nhìn thấy người này Vẫn chưa đi kế mông yêu thần cũng là hơi quý chào Quên đi thôi Vẫn chưa tới bàn tỏa ngược hắn thời điểm Đại hát cậu vừa nghe Ánh mắt có chút nóng lòng muốn thử Nhưng lập tức Ánh mắt tối sầm lại Vẫn như cũ nói rằng Hát tử Ngươi vẫn là vô sỉ như vậy Một con thanh lửa đi ra Thân hình cao to Khí tức có chút muôn thả Bính bính tộc tộc đến đại Hắc cầu trước người Nói rằng Cốt Đại hác cầu suy đều không suy thanh lừa Vẫn như cũ nhìn quanh trong lúc đó Giả vờ giả vịt Hai người các ngươi đi Bắc hải một chuyến đi Lúc này cái kia bạch sam nam tử nói rằng Đại hác cầu cùng thanh lửa vừa nghe Nhất thời mặt lộ vẻ vui mừng Luôn mồm nói được Thân hình ló lên liền phá không hướng bắt đi rồi Có vẻ vội vã không nhịn nổi Vị này thiên đình đại tiên tôn là hết sức then chốt một vị liền nhìn hắn lựa chọn như thế nào Bạch Sam Nam tử nhìn đại Hắc cẩu biến mất phương hướng Khẽ nói một tiếng Lão đại còn phải làm gì Kế mông yêu thần đi lên phía trước hỏi Cái gì cũng không cần làm yên lặng xem biến đổi. Bạch Sam Nam tự trả lời. Hai con con mắt thật giống có thể xuyên thấu tương lai. Lập lò quang mang. Khiến lòng người chiết. Thiên giới hỏa vân đồng thiên. Có chút thê lương. Ngày hôm đó, một bóng người từ trong hư không đi ra. Ánh mắt quét qua, nhìn trống giống hỏa vân đồng thiên tự nói. Cấm chí cũng không sai ở người đến dưới ánh mắt. Hỏa vân động thiên bốn phía che kín từng tầng từng tầng phù văn cấm chế. Để hắn không khỏi nở nụ cười. Phục Phi ra gặp một lần. Người đến nhẹ giọng mở miệng. Âm thanh thanh đảm. Nhưng cũng mang theo tựa hồ có thể trấn áp chư thiên uy thế. Dĩ nhiên xuyên thấu hỏa vân động thiên vô thượng cấm chế. Vang vọng ở trong đó. Hỏa vân động bên trong, tam hoàng tính tỏa, đang tu luyện Đột nhiên, thiên hoàng phục khi mí mắt hơi động Mở hai mắt, ánh mắt ấm ánh đến cực điểm Chấn động tâm thần người, khả năng chuyển biến tốt đến rồi Thiên hoàng phục khi đứng thẳng người lên có chút khí tức khuấy động Ngầm đầu nhìn trời kích động nói